các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nha. tuy rằng cha dượng không ngại để cô sử dụng xe trong nhà, nhưng mà cô luôn tự mình đi chờ tàu điện ngầm, tận dụng hết khả năng để không phải sử dụng tài sản trong hạ gia. mặc dù trên danh nghĩa là con gái của hạ đông bình, bất quá cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ là như vậy. đối với cô mà nói, cha, mẹ cùng em gái ở đây là cha dượng mới là một nhà ba người. Còn mình chỉ là người ngoài cuộc Hoặc đúng hơn là một kẻ dư thừa Thiếu cô Một nhà ba người của cha dược sẽ càng thoải mái Viên mãn hơn Có thêm cô cũng chỉ làm cho em gái thấy chán ghét Làm cha mẹ thấy phiền toái Tuy rằng chưa có người nào Mở miệng nói rằng ghét bỏ cô Bất quá cô hoàn toàn hiểu được Mình là người thừa Bởi vậy cô tính toán cố gắng kiếm tiền Dựa vào năng lực của mình Để nuôi sống bản thân Đợi khi có đủ tiền gửi ngân hàng Cô có thể chính thức thoát ly hạ ra, thoát ly cảnh ăn nhờ ở đậu, chẳng qua là đợi đến ngày đó có chút xa xôi. Ở công ty mậu dịch làm chức kế toán nhỏ, mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 2 vạn rưỡi tiền lương. Chứ đi tiền cơm và tiền xe cộ mỗi ngày, số tiền cũng chẳng còn là bao. Đối với năng lực kinh tế đó, ngay cả thuê cái phòng trọ cũng không đủ. Xem ra... Muốn thoát khỏi bóng ma của Hạ ra, ít nhất cũng phải tiêu tốn thêm 3-4 năm nữa. Có lẽ buổi tối cô nên đi kiếm công việc làm thêm, tích góp thêm chút khoản thu nhập. Có lẽ cô nên kiếm bạn bè cùng thuê phòng ở chung. Có lẽ... Trong lúc Hạ Mộ Nghiên đang bày ra hàng loạt phương án có thể để thoát ra khỏi Hạ ra, một bó hoa bách hợp rất lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô. Giật mình kinh ngạc, cô nhịn không được ngẩn đầu. Là tôi... Cầm bó hoa, la kế đường theo sát cô chào hỏi. Như thế nào lại là anh ta? Anh... chừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, hạ mụn nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn muốn nói mà nói không nên lời. Người đàn ông này tại sao xuất hiện ở đây? Ngày đó, sau khi kết thúc bữa tiệc, cô nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ta lần nữa. Nếu như có thể thấy anh ta... Đại khái cũng phải ở tiệc tùng kết hôn của anh ta và Hạ Mạn Đình. Hôm nay đột nhiên gặp được anh ta, thật sự ngoài dự kiến của cô. Tại sao? Nhanh như vậy đã không nhớ rõ tôi rồi à? Khóe miệng la kế đường gọn lên một nụ cười treo chọc, nói. Có cần tôi tự mình giới thiệu một lần nữa không, mộ nghiên tiểu thư? Không, không cần. Ngày ngốc một hồi lâu, Hạ mộ nghiên rước cục tìm lại được năng lực nói chuyện. Tôi chỉ là không nghĩ ở chỗ này lại đụng phải anh. Vì sao? Là cái đường cười hỏi. Vì sao? Nào có vì cái gì? Cô rất rõ ràng, Hạ mạn Đình mới là người anh ta phải quan tâm đúng không? Mình chẳng qua chỉ là người làm nên. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Thấy cô chầm mặc không nói, anh lại tiếp tục hỏi. Câu trả lời này sẽ làm thương tổn lòng tự tôn của cô, nên tốt nhất là không nói gì cả. Là tiên sinh. Ngài thật thích tìm hiểu căn nguyên cội rễ, cô lựa chọn lạnh lùng bảo vệ mình, bất quá hy vọng ngài hiểu được một việc, tôi không phải là cấp dưới của ngài, cũng không phải là tay sai của ngài, cho nên không có nghĩa vụ trả lời các thắc mắc của ngài. Hôm nay cha mẹ cũng không có ở đây, cô không cần giả bộ hình tượng cô gái ngoan ngoãn. Xem ra là tôi đã đường đột mạo phạm cô, Mộ nhiên tiểu thư. La Kế Đường vẫn cười tủm tỉm như trước. Hoàn toàn không có bộ dáng tức giận Thực xin lỗi Anh cầm bó hoa bách hợp trong tay Đưa tới trước mặt cô Cái này tặng cho cô Hy vọng cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi Người đàn ông này có phải lầm đối tượng hay không Anh ta tự nhiên lại tặng hoa cho cô Sao vậy? Không vui à? Là cái đường thấy cô đứng không nhúc nhích Vì thế liếc mắt nhìn bó hoa Lại liếc mắt nhìn cô một cái Anh có phải tìm nhầm người không vậy? Hai mắt mở to nhìn bó hoa Cô vẫn chưa đưa tay tiếp nhận Tôi là Hạ Mộ Nghiên Không phải là Hạ Mạng Đình Xin anh nhìn cho rõ một chút Hạ Mộ Nghiên thầm nghĩ người đàn ông này nhất định là nhầm đối tượng Nên mới đem hoa tặng cho cô Tôi nhìn thật sự rất rõ ràng La kế đường mỉm cười Chẳng lẽ tôi không phải vừa mới gọi cô là Mộ Nghiên Tiểu Thư sao Biết còn tặng hoa Hay là Tôi chỉ nhắc lại cho anh nhớ thôi cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười của anh hạ mạng đình mới là con gái thân sinh của cha tôi nói vậy anh nghe có hiểu không người đàn ông này tất nhiên là nhầm ai mới là hạ gia công chúa chân chính nghĩ lầm cô là hạ Mộng nhiên mới là con gái thân sinh của hạ đông bình cho nên mới đi tặng hoa theo đuổi cô nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net